chương ba mươi lăm đ ừ n g lễ nạ giải thoát đường tú thương ánh mắt quý mặc nôn chịu đi thời khinh khinh trong tay gì đó trong khoảng thời gian này nàng luôn luôn tại sờ s o à n này đặt ở hắn cùng con trên người tinh lực đều thiếu con ở thời điểm nàng còn có thể phân ra đại bộ phận qua lại bận tâm con cảm thụ con không ở là lúc muốn cùng nàng thân cận thân cận còn tổng hội bị nàng ghét bỏ hất ra hảo nghe ngươi thời khinh khinh phiên cái tiểu bạch mắt trong lòng châm t r ọ c thật sự là càng ngày càng tính trẻ con quý mặc nôn đạt được đem nhân lãm t i ế n trong lòng thừa dịp nhân không chú ý thời điểm sờ sờ nàng lại hôn hôn nàng như là an vụng tiểu con c h u ộ t thời khinh khinh không nói gì lại cảm thấy buồn cười người này ở nàng nơi này hình tượng thật sự là càng ngày càng giảm xuống như thế nơi nào còn có nam chủ anh minh thần võ cảm đại khái là trong dự đoán hình tượng thoát phá thời khinh khinh lại đối mặt quý mặc nôn khi ngược lại tự nhiên rất nhiều nhất xe nhân nơi nào là nói không phát hiện sẽ không phát hiện bọn họ bị như vậy phát cầu lương cũng chỉ là không nói mà thôi kỳ thật trong lòng đã sớm mạo toàn thao quý nhuế đôi quý mặc nôn gần nhất quan cảm thật sự là một chút thoát phá vị này luôn luôn tại trong lòng nàng là cao lãnh hệ thiếu chủ nay là triệt để phao điệu nhân thiết không cần nga không phải nói là ở bọn họ trước mặt vẫn là như vậy ở thời khinh khinh mẫu tử lưỡng trước mặt là càng ngày càng ônu nhìn xem bên người hào hữu quý nhuế trong lòng thở dài thôi phát mầm móng không cần một lát chỉnh chức giao thông công cộng bên trong xe bộ phát sinh biến hóa nguyên bản sạch sẽ sạch sẽ giao thông công cộng xe bên trong xuất hiện rất nhiều lục sắc dây mây như là đến thực vật nhạc viên mỗi một chỗ chỗ ngồi cũng đều dùng dây mây ngăn cách thành một đám bao nhỏ xương bản xem quý nhuế làm như vậy viên húc cũng động bắn dậy khống chế giả thổ hệ dị năng ngưng kết ra thổ hoàng sắc hoa nhi làm đẹp vài cái địa phương thoạt nhìn vẫn là thực có ý tứ đừng n g nạ khỏe môi chịu chịu ở thực vật sanh thượng làm vài cái thổ hoàng sắc ngất đáp là không lạc ánh mắt nhìn xem quý nhuế nàng là biết được quý nhuế y tứ kỳ thật ở trong khoảng thời gian này ở trung trung nàng đã dần dần giải thoát thời khinh khinh có thể đem nàng thăng cấp phương pháp cùng chung còn có truyền thụ này dị năng sử dụng kinh nghiệm cùng với không ràng buộc cho bọn hắn cung cấp thủy đối sử dụng còn có tiền vài lần t ă n g thi triều đã đến thời khinh khinh cũng ra không ít khí lực việc này tổng hợp lại dung ở cùng nhau nhường nàng thay đổi đối thời khinh khinh cái nhìn hơn nữa thời khinh khinh cùng quý mặc nôn cảm tình càng ngày càng tốt điểm này theo quý mặc nôn biến hóa có thể nhìn ra trong ánh mắt hắn dần dần có nhân đang nhìn hướng thời khinh khinh khi ôn nu h có thể rõ xuất thủy đến nàng là thích quý mặc nôn không sai khá vậy rõ ràng nhận thức quý mặc nôn trong mắt không nàng nay quý mặc nôn cùng thời khinh khinh đứa nhỏ đều có nàng thân là quân nhân kiêu ngạo còn có chính mình kiêu ngạo vô luận phương diện kia đều không cho phép nàng trở thành một cái phá hư người khác gia đình tồn tại bởi vì đó là vũ nhục là đối nàng chính mình nhân cách vũ nhục đừng n g nạ có ý nghĩ như vậy cũng liền thoải mái rất nhiều chính là đang nhìn hai người tát cầu lương khi vẫn là cảm thấy chắc tâm muốn nhắm mắt làm ngơ quý nhuế là hiểu biết nàng quý nhuế thực hiện nàng cũng là cảm tạ lại nhìn nhìn này thổ hoàng sắc hoa nhi đường nghệ nạ thở sâu bắt đầu thao túng dị năng tạo hình màu vàng đoá hoa cùng điêu khắc đến làm đẹp sa nam xem bọn hắn như vậy cũng gấp gáp đến làm vài cái l ử a đỏ sắc hoa nhi kết quả thiêu hủy nhất đại phiến thực vật liền ngay cả đường nghệ nạ điêu khắc cũng thiêu hủy vài cái chọc quý nhuế cùng đường nghệ nạ ra tay chính là đánh tơi bởi một chút sa nam ho hoa một tiếng khóc di vg không cvb lập lì đầy không